Vào trong đi Chủ nhân của thanh âm nọ Thấy hắn cứ đứng ở ngoài đó có chút không nhẫn nại Hàng lập thẳng nhiên cười Không thèm để ý đi vào bên trong Trong phòng có một lão đầu Gầy gò đang đứng Bất mãn nhìn về phía hàng lập mới vừa vào Lão nhân này từ bên ngoài Xem ra ước chừng cỡ 50 tuổi Để hai chậm trâu nhỏ Đôi mắt có chút mờ mờ đang xoay chuyển Thoạt nhìn đã thấy đây là người linh hoạt Nhanh nhẹn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 Quá tốt, xem ra cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc Dược viên này, tạm thời giao cho người quản lý đi Đây là lệnh bài cấm chế nữa này, cẩn thận nhận lấy nè Trên nét mặt già nua lộ ra vẻ hài lòng Từ bên người lấy ra một khối mộc bài màu xanh biếc ném cho hàng lập Bên trong phòng có thảo dược năm rồi ta tâm đắc bồi dưỡng Người cũng phải chăm sóc cho tốt đó Dù sao đại đa số dược thảo ngươi cũng chưa được rành lắm Đừng để cho chúng nó chết nha Lão giả sờ sờ chùm râu, dặn dò Đa Data sư bá nhắc nhở, đệ tử sẽ nhớ rõ. Hàn Lập cung kính nói: <cười> <cười> "Hy vọng năng lực của người có thể tốt như cái miệng của người. Như vậy ta cũng có thể được giải thoát khỏi cái dược viên này, không cần làm chậm trễ cái việc tu hành của lão phu nữa. Dược viên này là khu vực riêng của lão phu á, cho nên thật là có thể đảm nhiệm công tác này mà nói, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi người đâu, nhưng cũng phải nói trước à nghe, nếu như không làm được như lời nói á thì sớm lo mà cút đi." Để ta đổi người khác hiểu chưa Lão đầu nghiêm khắc nói Hàng lập nghe xong lời nói không khách khí của đối phương Chẳng những không tức giận Ngược lại còn cảm thấy hảo cảm Cảm giác được lão đầu này so với diệp sư thúc kia mạnh hơn nhiều Tối thiểu đối phương cũng không phải là loại tiểu nhân nguy quân tử Vì vậy vội vàng gật đầu Sau khi giao phó một số điều cần chú ý trong khi quản lý vườn Lão đầu mới trở lại bên phòng Vội vã thu nhập một chút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 về phần việc đang dược đã hứa vì dịp đường chủ này tựa hồ sớm đã quên rồi mà hàng lập làm bộ như không biết bất quá cho dù là như thế hàng lập vẫn là qua một đêm đã trở thành một người giàu được hai khối linh thạch bậc trung hơn 10 khối linh thạch bậc thấp còn có ba món pháp khí luyện chế tinh xảo cùng một số phù lục khác linh thạch bậc trung hàng lập lần đầu tiên nhìn thấy một khối linh thạch hỏa thuộc tính hồng quang lập loà một khối linh thạch khác thuộc tính thổ có màu vàng sậm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 Khi thi pháp, khu động liền có thể tự động bay ra khóa địch, có khả năng tự nhiên biến hóa to nhỏ trong phạm vi nhất định. Hàng Lập nhất thời hưng phấn, đem pháp lực toàn thân rót vào, kết quả chiếc nhẫn kia tản ra hoàng quang nhàn nhạt, nhạt, mở rộng tới mức có thể bao trọn cả căn nhà hắn đang ở. Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên. Một món đồ khác là một ngọn cờ nhỏ hình tam giác màu đen. Pháp khí này sử dụng rất đơn giản, chỉ cần rót linh lực vào bên trong, sau đó vung lên thì khu vực xung quanh sẽ huyển hóa ra tầng hắc vụ, che mắt khỏi sự công kích của kẻ địch, có khả năng che giấu tung tích của bản thân là pháp khí phòng ngự khá tốt. Hai món pháp khí này đều là thượng phẩm bên ngoài khó gặp, nhưng ngay từ đầu làm cho Hàng Lập hoan hỉ chính là món pháp khí hoàng đồng bình, có khả năng cất giữ vật phẩm mà không để cho linh lực phát tán ra ngoài. Cầm cái bình pháp khí này lên tay, Hàng Lập liền lập tức nghĩ tới phương pháp có thể cất giữ được lục dịch thần bí mà hắn suy nghĩ lâu nay chưa ra.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 Vì thế hắn rõ ràng không thể phí tâm vào vấn đề này nữa Mà để sau này hãy tính Thuận theo tự nhiên Dù sao cái bệnh này công dụng hiện tại Cũng đã giúp cho hắn rất nhiều rồi Hàng Lập sau khi cởi bỏ được khúc mắc Lại bắt đầu lợi dụng công hiệu của lục dịch Chế xuất ra thêm một lô hoàng long đan Cùng kim tủy hoàng Chuẩn bị trước khi đan dược này Có công hiệu giảm đi Thì tìm hiểu trong cốc xem có phương pháp điều chế đan dược nào khác Linh diệu hơn không Chẳng qua Hàng Lập rất rõ ràng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 ở đó học không ít sơ cấp pháp thuật cùng khẩu quyết sử dụng sau đó trở về dược viên tự mình nghiên cứu lĩnh ngộ hơn nữa hàng lập mỗi ngày đem hoàng long đan cùng kim tuý hoàng như là đường đậu mà dùng dựa theo ý tưởng của hàng lập một khi về mặt chất lượng không được thì hắn có thể dùng số lượng mà bù đắp số đan dược này hiệu quả tích tiểu thành đại cũng sẽ có hiệu quả như nhau cứ như vậy thời gian như thôi đưa Bất tri bất giác Hàng Lập gia nhập Hoàng Phong Cốc thuộc Thất Đại tiên Phái đã hơn 2 năm Trong 2 năm này đã xảy ra khá nhiều chuyện Không lâu sau khi Hàng Lập tìm tu Lại có một cuộc sơn môn mở cửa chiêu mộ đệ tử mới 10 năm một lần Từ trong các gia tộc tu tiên lớn nhỏ Lại có hơn 1.000 thiếu niên từ tất cả các thuộc tính bái nhập làm môn hạ Hoàng Phong Cốc Thậm chí trong đó còn xuất hiện hai huynh đệ sinh đôi thuộc tính Dị Linh căn, Hơn nữa từ Dị Linh căn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 Yếm Nguyệt Tông, có thực lực cực mạnh trong thất đại phái Trong hàng đệ tử mới thu vào Phát hiện một tiểu cô nương có thiên linh căn Thì vị trung đại trưởng môn đang hùng tâm tráng chỉ bừng bừng Mới im lặng hồi lâu không nói nên lời Nhưng mặc kệ nói như thế nào Số đệ tử mới này hoàn toàn thu hút ánh mắt trên dưới của Hoàng phòng Cốc Ngay cả các đệ tử cấp thấp Nhập môn sớm hơn Cũng mỗi ngày đều nghị luận về vị sư đệ thiên tài này Hôm nay công pháp cơ sở lại tiến bộ nhiều ít Hoặc là lại làm ra hành động kinh người gì. Vì thế, dưới hào quang chói mắt của các vị sao mới này, vị đệ tử phải cần có thăng thiên lệnh mới được thu nhập như Hàng Lập Hoàn toàn bị chung chữ ngôn cùng các quản sự trong cốc có thể nói là hoàn toàn quên mất Hơn nữa, Hàng Lập cả ngày cũng chỉ ở trong dược viên, cũng ít khi ra ngoài gặp người khác Cho nên số người biết đến hắn ít đến đáng thương Có lẽ chỉ có vị truyền công sư huynh Ngô Phong kia cùng Vu chấp sự bách cơ đường thì ngẫu nhiên mới nhớ tới Hàng Lập Dù sao đối với hai người này Khi thỉnh giáo công pháp cùng mỗi tháng nhận linh thập Thì mới thấy mặt hắn Mặc kệ người khác xem mình như thế nào Hàng lập đối với việc ẩn cư tu hành Trước mắt phi thường vừa lòng Mà vị lão nhân mỗi kỳ đến thu lấy số dược liệu nhất định Đối với hắn rất vừa lòng Dù sao trong hàng lập như vậy Mỗi lần đều có thể giao đủ số vật phẩm quy định Hơn nữa không cần phải có thêm đệ tử quản lý vườn Hắn làm sao có thể tìm được Vì thế lão nhân giữ lại kỳ tài quản lý vườn hàng lập này mỗi lần thưởng linh thạch cho hắn càng ngày càng nhiều, mức trước đây là mỗi tháng 2 khối linh thạch cấp thấp, cho đến ngày hôm nay mỗi tháng là 5 khối, làm cho hàng lập trở thành người có thu nhập cao nhất trong hàng đệ tử cấp thấp. phải biết rằng bình quân thu nhập của các đệ tử bình thường khác cũng chỉ có mỗi tháng 3 khối linh thạch mà thôi. điều này làm cho hàng lập đối với vị mã sư bá này hảo cảm càng tăng thêm không ít. còn cái vị diệp đại đường chủ đổi ý nuốt hơn phần nửa vật phẩm của hắn, nghe nói cháu của hắn sau khi phục dụng chút cơ đan không có khả năng chút cơ thành công bất đắc dĩ dừng lại tại đỉnh điểm của luyện khí kỳ làm cho hắn ảo não không ít mà hàng lập sau khi nghe nói việc này thầm cười hắt hắt cảm thấy tâm tình lập tức sảng khoái đi rất nhiều mặt khác dưới sự hỗ trợ của vô số đan dược đường xuân công của hàng lập đốt cục liên tiếp đột phá hai tầng tiến vào cảnh giới tầng mười làm cho hắn đạt tới trình độ trung đẳng trong số đệ tử cấp thấp trong cốc mà lúc này hoàng long đan cùng kim tuý hoàng cũng hoàn toàn mất đi công hiệu cho dù uống nhiều cách mấy đi nữa một chút hiệu quả cũng không có Kể từ đó, Hàng Lập liền không thể không đem kế hoạch trước đó chuẩn bị tìm hiểu về các loại đan dược May mắn chính là, trong cốc lúc này không có người nào đối với vô danh tiểu tốt như hắn mà cảm thấy hứng thú Cho nên chỉ cần nói cẩn thận một chút, hành vi, hành động của hắn sẽ không khiến cho người khác chú ý Hàng Lập đứng tại một thạch đài trên sườn núi Vu Quân Sơn Mà ở cuối cái đài rộng hơn 10 trượng đó, có một cái động phủ hoàn toàn được trận pháp che giấu, nhạc lọc điện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 Kết quả sau khi một trận không gian sao động xảy ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường ánh sáng lóe hồng quang. Ngay sau đó có hai đệ tử mặc đồ đỏ cũng xuất hiện phía sau bức tường ánh sáng. Là ngươi phá cấm pháp hả? Một gã hồng y đệ tử lạnh lùng nói. Tại hạ hàng lập là chúng ta không quan tâm người lại. Nếu chưa đạt đến trút cơ kỳ, vậy khẳng định là có người đảm bảo. Đưa tính vật của người bảo đảm ra đi. Tên đệ tử này không nhịn được cắt ngang lời hàng lập giải thích.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 Là cái vị mã sư huynh mà cả ngày si mê luyện đan đó sao Vì Hồng Y đệ tử ở bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên Cũng không phải là không thể Hắn có thể đảm bảo cho người này Thật khiến cho người ta giật mình Người không phải là thân truyền đệ tử Hay là con cháu gì của hắn đấy chứ Người Hồng Y sau khi cầm ngọc phù xác nhận mấy lần Nổi lên chút ít hiếu kỳ Không phải, dạng bối chỉ là thay thế cho mã sư bá Trong coi dược viên mà thôi Nhưng vì cái tính giật này Đệ tử cũng đã phải đáp ứng trong coi miễn phí dược viên một năm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 Thì lão đầu trợn mắt, không kiên nhẫn nữa Dứt khoát bảo hàng lập tự đi tới nhạc lọc điện mà tìm Còn gì phải làm phiền phức hắn như vậy Cứ như vậy, hàng lập không thể làm gì khác hơn Là lấy một năm tiền lương Đổi lấy tính vật bảo đảm của lão đầu Mới có chuyến đi đến nhạc lọc điện hôm nay <cười> Thì ra là như vậy ta còn tưởng rằng mã sư huynh đột nhiên sửa lại tính tình chứ Hai gã hồng y sau khi nghe nói nhìn nháo cười Vị cầm trong tay ngọc phù vừa cười hì hì vừa nói Được rồi, ngươi vào đi Hai gã hồng y đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết lên trên vách, kết quả trên vách mở ra một thông đạo vừa đủ để mọi người đi vào. Hàng lập thấy vậy không chút chần chờ, lập tức thân hình trợt lué, người đã tiến vào bên trong, bất quá tình hình phía trước bức vách làm cho hắn rất kinh ngạc. Do ở bên ngoài bị bức vách ánh sáng màu đỏ ngăn cản, cho nên Hàng lập nhìn không rõ cảnh tượng ở bên trong, nhưng hiện giờ sau khi tiến vào, trước mắt xuất hiện một cái vách núi, ngoài trừ có một trận pháp nhỏ nhỏ ra thì cái gì cũng không có. Làm cho Hàng Lập buồn bực vô cùng Ngọc phù này ngươi cầm lấy đi Sau này mỗi lần tới đây vẫn phải kiểm tra theo lễ đó Đây là quy củ của nơi này Sau khi thu hồi pháp quyết ở trên vách người kiểm tra tính vật đưa Ngọc phù trả lại cho Hàng Lập Đa tạ hai vị sư thúc Hàng Lập thu lãnh mắt đánh giá chung quanh Tận lực làm ra vẻ cung kính hữu lễ Hy vọng lưu lại ấn tượng tốt cho hai người này Dù sao sau này cũng phải thường lui tới nơi này Ừ, tự ta đến đây Hiển nhiên, tâm tư của Hàn Lập cũng không ổn phý, hai người thần sắc ôn hòa đi không ít. Dù sao, người có thể tới nơi này, đại bộ phận đều là đệ tử ngang hàng với họ, tự nhiên sẽ không đa lễ giống như Hàn Lập, làm cho hai người bọn hắn đối với Hàn Lập có chút hảo cảm. "Bất qua Hàn sư điệt à, ngươi sao lại muốn đến Nhạc Lộc Điện này chứ? Phải biết rằng, bất luận khai lô luyện đan hay là khai đỉnh luyện khí, đều ít nhất cần phải tạt tới chút cơ kỳ thì mới được đó, hiện tại cũng còn quá sớm không?" Một gã Hồng Y tùy ý hỏi. Lúc này bọn họ đã dẫn hàng lập đi hướng tới trận pháp hình tròn giản bối chỉ là từ chỗ mã sư bá nghe thấy rất nhiều chuyện về luyện đan Hơn nữa trong coi dược viên cũng có không ít nguyên liệu Cho nên muốn tới đây tìm kiếm dẫn khí Xem thử có cách điều chế nào thích hợp hay không mà luyện một chút đan dược, tinh tiến công lực Dù sao tư chất của sư điện thật sự là không tốt Cho nên cần có sự hỗ trợ của ngoại lực nhiều hơn Hàng lập nội dung trả lời nửa thật nửa giả Cố ý đi chậm hơn nửa bước so với hai người Là như vậy sao?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 thì sẽ rất ngạc nhiên phát hiện ra nóc đại sảnh này lại có một cây nhũ trụ màu trắng. Hơn nữa xung quanh còn rất nhiều thạch nhũ. Trong y hệt một nhũ thạch động được con người cải tạo thành một đại sảnh. Trung quanh đại sảnh được phân bố thành ba thông đạo. Vách bên trong hai thông đạo đầu tiên đều khắc lên văn tự cổ. Thông đạo đầu tiên khắc chữ khí, cái thứ hai thì khắc chữ đan. Thông đạo cuối cùng thì trống không. Bên vách cũng chẳng có tiêu ký gì.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 Thậm chí có vài loại Hàng Lập chưa bao giờ nhìn thấy Không đợi Hàng Lập mở miệng nói Lão già kia đã vui vẻ nói trước à, Vậy tiểu hữu này chưa nhìn thấy bao giờ ha. Chắc đây là lần đầu tiên người tới nơi này hả Cái địa phương quỷ quái này đích thực Càng ngày càng ít người đến Lão phu quen mặt tất cả những người hay đến đây Người tuổi trẻ như vậy mà đã tới nơi này Thật sự là quá tốt ha? Lão già lắc đầu nói Trên mặt không khỏi hiện ra vài tiêu quái quỷ Về phần Hàng Lập cũng phát hiện ra Thiên nhãn thuật của mình đối với người này là vô dụng, không thể nhìn ra tu vi của đối phương, khẳng định lão giả này ít nhất là cao thủ trúc cơ kỳ, hắn cũng không dám chậm trễ. Vì vậy mà vội vàng thi lễ nói, giảng bối ra mắt sư bá, sư điệt đúng là lần đầu tiên đến nhạc lục điện này, nhất định còn phải thỉnh giáo nhiều điều ở sư bá. Hàng lập cuối người thi lễ nói, anh bạn nhỏ này, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta nha, mặt khác ta là họ hứa đó, cứ gọi ta là hứa bá hoặc hứa lão là được rồi. Cũng đừng gọi là sư bá gì đó Lão Phu chẳng muốn nghe cái từ này chút nào đâu Lão giả vội vàng cải chính Dường như rất để ý cái chuyện xưng hô thì phải Vậy dạng bối xin tuân mệnh Hàng lập do dự một chút rồi đáp ứng Trong lòng cũng thấy có đôi chút cổ quái uhm, Vậy mục đích của người đến đây là gì? Lão giả họ hứa hài lòng nói Dạng bối muốn tìm một út sách dở Liên quan đến cách điều chế đan dược Dạng bối rất muốn nghiên cứu cách luyện đan Hàng lập lời nói rất uyển chuyển Hẳn không muốn người ta phải chú ý đến mình Luyện đan cách điều chế và sách vở sao Nhưng vậy thì đi theo cầu thang này mà lên nghe Điều Hàng Lập lấy làm kinh ngạc chính là lão giả này Dường như không quan tâm đến mục đích của hắn Mà lập tức lấy ra một lệnh bài Sau đó vận pháp quyết Trên mặt đất lập tức xuất hiện một thông đạo hướng lên ốc Hàng Lập mừng rỡ vội bước nhanh tới thông đạo Đang định đi lên lầu thì vị hứa lão kia đột nhiên lộ vẻ xảo trá Đến lầu 2 muốn xem sách vở thì thu phí một linh thạch một canh giờ đó nha Ngoài ra không được mang sách vở ra ngoài Muốn mang đi thì phải sao chép một cái khác rồi mang đi Muốn sao chép thu phí mỗi lần 10 linh thạch Không đợi Hàng Lập kịp bước chân lên lầu 2 Thì vị hứa lão So Lưng đã đọc ra điều kiện Làm cho Hàng Lập suýt chút nữa muốn bắn to mấy câu Thu phí như thế không phải là quá cao sao Không cần phải nói đến 10 linh thạch một lần sao chép Chỉ tính đến đoạn một canh giờ một linh thạch Quả thật đủ cho các đệ tử phải dừng lại từ ngoài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 Ngoài ra còn một cái bàn và cái ghế Toàn bộ gia sản của căn phòng này chỉ có thế Mà trên giá sách cũng chỉ có hai ba chục quyển sách cũ kỹ Trên bàn lưa thưa vài cái trúc giảng rách nát Cùng với hai khối ngọc đồng nhìn không ra màu sắc Sao lại nghèo nàn dữ vậy trời Chẳng lẽ ta tới nhầm chỗ sao Nơi đây đâu đáng gọi là tàng thư bí cá của tu tiên đại phái Rõ ràng là một cái thư phòng rách nát của tú tài nghèo mà Hàng lập bị cảnh tượng trong phòng đã kích không nhẹ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 ngoài ra còn có một quyển là tự thuật của cao thủ dùng độc tất cả sách vở ở đây đúng là chỉ dùng trong thế tục mà thôi một canh giờ đã trôi qua rồi đó một là đi xuống hai là thêm khối linh thạch nữa hứa lão đột nhiên đứng dưới lầu lên tiếng hàng lập nghe xong không khỏi thấy khó chịu chỉ dựa vào cái đống sách vở này mà thu linh thạch sau bất quá lúc ánh mắt nhìn lên vô số vật phẩm trên bàn thì ngay lập tức lấy trong người ra một quả linh thạch rồi ra cầu thang đưa xuống linh thạch đã được thu tiểu hữu cứ tiếp tục xem đi nghe.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 nóc nhà có một quả thạch đại nguyệt quang thạch tỏa ra ánh sáng màu trắng nhu hòa Hàng Lập thần sắc khẩn trương lẩm nhẩm đọc bên trong Trúc Giảng Sau khi đọc xong bên trong Hàng Lập trả Trúc Giảng lại chỗ cũ thở dài một hơi Lần này Trúc Giảng này quả thật là có ghi lại một số cách điều chế đan dược Cùng cách phối sướng đan dược tâm đắc Nhưng đáng tiếc đây cũng chỉ là có cách hướng dẫn một vài loại mà Hàng Lập thường ăn thay cơm như là Hoàng Long Đan hay Kim Tủy Hoàng mà thôi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 Từ nguyên liệu đến quá trình ngưng luyện thành đan như thế nào đều không thiếu làm cho hắn vừa mừng vừa sợ Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không xem các ngọc đồng khác mà vội vàng dụng tâm thần xem qua một lần toàn bộ nội dung Nhưng vừa xem lướt qua câu Phải dùng tiên thiên chân hỏa để rèn luyện mới có thể thành đan Hàng lập ngây ngẩn cả người có loại cảm giác hoàn toàn choáng váng Tiên thiên chân hỏa là đạo gia cương hỏa mà trúc cơ kỳ tu sĩ mới có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 Sau đó không yên lòng lại cầm một ngọc đồng khác chà sát vài cái lộ ra màu đỏ rực <cười> Chuyện trúc cơ đăng đi sau này hãy tính đi Trước tiên xem thử trong đây có nội dung gì cái đã Nói không chừng bên trong có đang dược linh diệu khác thì sao Hàng lập cũng là người quyết đoán Lập tức đem chuyện trúc cơ đăng gạt sang một bên Lại đưa cái ngọc đồng màu đỏ lên Hy vọng có thể tìm được một sự bất ngờ nào khác Định nhan đăng Hàng lập tâm thần mới vừa nhập vào bên trong Thì ba chữ này đã hiện ra trong óc Làm cho hắn nhất thời cảm thấy không ổn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 cái này rốt cục là cái tàn thư kiểu gì vậy trời sao lại một chút cái điều chế cũng không có chỉ toàn là những thứ tào lao gì đâu không lại đi cất giấu chỗ này cái gì mà kim châm bí thuật định nhang đan gì gì đó đối với người tu tiên làm gì có cái tác dụng quỷ quái gì cơ chứ mà còn lại được trang trọng cất giấu tại chỗ này mới ghê chứ trong lúc hàng lập đang cảm giác được sự vô ích hảo huyền thì cái thanh âm đáng ghét kia lại truyền tới thời gian đã hết nè nếu muốn tiếp tục nữa thì xuống ngay đây Hàng lập lần này cũng không tính sẽ cho đối phương một khối linh thạch nữa, nên cầm lấy ngọc đồng có chứa phương pháp luyện chế trúc cơ đan chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mới vừa đi tới cửa cầu thang, hắn do dự một chút, cảm giác được định nhan đan kia. Mặc dù đối với việc trợ giúp tinh tiến pháp lực thì không có chút ảnh hưởng nào, nhưng tựa hồ cũng có thể đem cho các người tu tiên khác. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là định nhan đan này cũng không cần đến tiên thiên chân hỏa, hắn có thể điều chế được. Nghĩ tới đây, hàng lập quay đầu chạy lại cái bàn, trộp lấy cái ngọc đồng màu đỏ vào tay. Lúc này mới bước nhanh về phía cầu thang, đi xuống lầu thấy nào tiểu hữu, có thu hoạch gì không hả? Lão giả vừa thấy hàng lập xuống tới, lập tức trên mặt tươi cười hỏi Nhưng hàng lập nghe như thế lại có cảm giác rất là dối trá Hứa lão à, trên lầu thật sự là nơi bổn môn cất giữ các bí phương điều chế đang dược sao? Sao lại toàn những thứ phế thải như vậy? Không phải là còn có chỗ cất giấu khác chứ? Hàng lập đối với câu hỏi của lão giả cũng không để ý Ngược lại hỏi nghi vấn từ nãy đến giờ, vẻ mặt buồn bực lão giả thấy ánh mắt của hàng lập như thế không khỏi hắt hắt cười gian từ khi mà lão phu ở nơi này tới nay á tiểu hữu cũng không phải là cái người đầu tiên có nghi vấn này đâu. thường thì cái người nào mà mới tới nhạc lộc điện này lần đầu tiên á cũng đều hỏi ta về cái vấn đề này hết á. bất quá phải biết được nguyên gốc của cái chuyện này nè. vì hứa lão này cố ý nói dông dài nhưng trong lời nói cũng có ý làm rõ ràng việc này. đối phương làm ra vẻ mặt đồi tiên thật sự làm cho hàng lập không biết nói gì. Người trước mắt đây đâu phải là một tu sĩ trúc cơ kỳ, rõ ràng là một gian thương ở thế tục giá lâm nơi đây Làm cho bộ dáng hút máu người khác Lúc này Hàng Lập cuối cùng hiểu rõ đối phương, lúc đầu không cho gọi là sư bá mà xưng hô tôn lão là có dụng ý Cái này rõ ràng là nếu là trưởng bối sư môn sẽ không tiện bắt chẹt cho nên mới bày ra cái trò này Hàng Lập chứng mày cau lại một chút, không nói hai lời Đem hai cái ngọc đồng đặt ở trước bàn lão giả giản bối nguyên là muốn đem hai cái ngọc đồng này phục chế nhưng hôm nay linh thạch tựa hồ như không đủ nói như vậy giản bối cũng chỉ tạm thời phục chế một cái thôi còn cái kia sẽ quay lại sau hàng lập cũng đã lăn lộn tại thế tục khá lâu cũng hơi phản kích một chút để ngừa đối phương được nước lấn tới tiểu hữu thật muốn phục chế cả hai hả hứa lão mừng rỡ mở lớn hai mắt nguyên lúc đầu là vậy nhưng giản bối vẫn muốn biết đáp án của vấn đề vừa rồi tựa hồ cũng chưa đủ ha ha tiểu hữu đã sẵn khoái như vậy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 nhìn thẳng vào hàng lập, hàng lập khóe miệng giật giật, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng. Sau khi hơi trầm mặt một chút, liền lấy từ trong túi trữ vật ra 20 khối linh thạch cấp thấp, không nói tiếng nào đưa cho lão giả. Lão giả vui vẻ ra mặt tiếp nhận lấy linh thạch, nhất thời mừng rỡ không kịp ngậm miệng. Sau khi lão đem linh thạch kiểm qua kiểm lại ba bốn lần, mới chú ý tới hàng lập vẫn đang đứng ở một bên đợi câu trả lời của lão. Lúc này hứa lão mới hài lòng đem linh thạch cất vào. Dùng một loại ánh mắt như nhìn thấy đại tài chủ một lần nữa đánh giá hàng lập Thật làm người ta không thể xem tướng mạo mà Tiểu hữu thần gia có thể thăm hậu như thế thật đúng là làm cho lão phu Bắt qua lão phu mặc dù yêu tài nhưng cũng là một lời ngàn vàng Hôm nay tiểu hữu có cái vấn đề rồi cứ nấu ra đi Lão phu tuyệt đối sẽ làm cho tiểu hữu hài lòng mà về Lão giả sau khi đem ánh mắt thu hồi lại lộ ra bộ dáng trịnh trọng nghiêm nghị nói Hàng Lập Thoáng có chút ngẫy muốn nhưng cũng không chút khách khí yêu cầu trả lời vấn đề vừa rồi. Thật ra đáp án rất đơn giản, đại bộ phận cách điều chế đang dược sống đã bị mất hết rồi, không chỉ có hoàng phong cốc chúng ta như vậy đâu, mà cả mấy môn khá phái khác thậm chí cả tu tiền giới đều là tình cảnh như vậy hết. Lão giả chậm rãi nói. Hàng Lập nghe vậy giật mình, có chút khó hiểu nhìn lão giả. Nhưng tiểu hữu không nghĩ tới hả? Thiết tại địa bảo trên đời này rất có hạn.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 Nhưng những chỗ này cho dù đối với người tu tiên mà nói cũng là hung hiểm vô cùng Cũng cực kỳ nguy hiểm Cứ như vậy cho nên các cách điều chế hoàn toàn không còn nguyên liệu Đã trở nên không còn cái giá trị gì hết Còn có ai coi trọng nữa chứ Lại trải qua một đoạn thời gian dài cùng với mấy lần tu tiên giới đại kiếp Các cách điều chế đang dược này cũng dần dần biến mất trong lịch sử luôn Chỉ còn lại có vài loại Mà Trúc Cơ đang chính là một trong số ít những loại may mắn còn tồn tại đó Hàng Lập nghe lão giả nói nguyên do xong Ánh mắt trên mặt không thay đổi Đối với những lời này ra bộ dáng không thể phủ nhận Sau khi nghe xong Khe khẽ gật đầu Cái gì cũng không nói Đưa tay cầm lấy ngọc đồng đã phục chế Xoay người đi về thông đạo Tiểu hữu nè Nếu muốn luyện đan hay cần đan lô lội gì đó, Ta sẽ tính rẻ cho nghe Lão giả thấy hàng lập muốn rời đi Vội vàng ra bộ dáng muốn bán được hàng Không cần Tạm thời không cần Hàng lập không có quay đầu lại Chỉ khoát khoát tay thẳng nhiên nói Vậy thật sự có chút đáng tiếc à nha. Đăng lâu của ta chính là có thể chịu được nhiệt độ cao nhất của địa hỏa. Hứa lão thấy sinh ý không thành có chút tiếc nuối nói. Địa hỏa. Hạng lập vốn đang muốn đi tới thông đạo thân hình chợt ngừng lại. Địa phái chi hỏa chính là sâu so với tiên thiên chân hỏa còn muốn lợi hại hơn vài phần. Lão giả thông thả nói. luyện đan không phải nói là cần tiên thiên chân hỏa hay sao? Địa hỏa này có thể thay thế để luyện đan được không vậy? Hàng lập tận lực bảo trì thanh âm tỉnh táo, nhưng trong lòng lại hết sức kích động. Hàng biết lối ra có thể giải quyết khốn cảnh luyện chế trúc cơ đăng, có lẽ đã tìm được rồi. <cười> Xem ra tiểu hữu đối với việc tu tiên giới sớm đã dùng địa quả thay thế cho tiên thiên chân quả để luyện đan, đúng là không hề hay biết ha. Bất qua, cái này cũng không có gì là lớn đâu, cơ bản về luyện đan ngươi cũng đã biết rồi, vậy ta sẽ miễn phí cho tiểu hữu mà nói một chút nè. Lão giả thấy hàng lập tựa hồ đối với việc này rất chú ý. Tinh thần chấn chỉnh nhưng cố ý đem hai chữ miễn phí nhấn mạnh Hàng Lập làm sao nghe mà không hiểu ý tứ của đối phương Không khỏi cười khổ Đối phương muốn nói rõ cho hắn Mặc dù nói là miễn phí cho hắn Nhưng nói một câu là miễn phí Nói 7-8 có miễn phí nữa hay không Đó lại là chuyện khác Nhưng đây là vấn đề trọng đại Hàng Lập cũng không muốn dây dưa Bởi vậy trực tiếp trở lại không nghĩ ngợi liền nói Chỉ cần hứa lão nói rõ chuyện địa hỏa Ta sẽ lựa chọn mua cho lão một đen luôn. <cười> đăng lô của ta tuyệt đối là thượng phẩm Nhất định sẽ làm cho tiểu hữu vừa lòng Hứa lão theo mục đích đã thuận lợi mà đạt thành Không khỏi hiếp mắt nở nụ cười Thật ra dùng tiên thiên chân quả để luyện đan Đã lâu rồi không còn dùng nữa Tu tiên giới ngày nay Luyện đan đều là mượn địa phế chi quả Tại chỗ huyền dương để rèn luyện đan dược Bởi vì trước kia tiền bối của chúng ta đã phát hiện ra Địa quả chẳng những có nhiệt độ Cao hơn chân quả tinh thuần của tu sĩ Đặc biệt lại có thể kéo dài ổn định So với cách dùng chân quả để luyện đan trước đây tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều Đồng thời đối với luyện khí mà nói cũng có hiệu quả tương tự Cho nên chỉ cần môn phái tu tiên thậm chí các gia tộc tu tiên lớn có điều kiện Đều có quyền dương quả điện riêng của mình để cho đệ tử của mình luyện đan luyện khí Cũng chỉ có những người thấy cô sức yếu không cách nào có được địa quả Mới dùng cái loại chân hỏa luyện đan có tỷ lệ thất bại rất là cao kia Lão giả lắc đầu nói Vì bộ môn ta có điều hỏa hay không? Hứa lão có biết ở nơi nào không? Hàng lập tâm trạng vui mừng Cố nén sự hưng phấn trong lòng Tiếp tục hỏi tiếp vấn đề mấu chốt <cười> Lão giả vừa nghe hàng lập hỏi Không nhịn được cười ha hả Làm cho hàng lập nhấp nháy hai mắt Có chút buồn bực Tiểu hữu à, lúc mới vào nhạc lộc điện này Có phải thấy có một thông đạo Không có bất cứ dấu hiệu chỉ dẫn nào không? Thông đạo đó chính là dẫn đến chỗ Huyền dương quả địa đó ở nơi này nhọc ra lên thạch là có thể mượn địa quả lão giả sau khi cười to đút cục nói rõ cho hàng lập biết quả thật là như vậy sao hàng lập không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng khóe miệng khẽ nhếch lên nói lão phu chừng này tuổi rồi có thể lừa bịp giảng bối như ngươi sao hứa lão có chút buồn bực nói Dạ là giảng bối lỡ lời xin hứa lão thứ lỗi Hàng lập cũng hiểu được đối phương Cho dù tham tài cũng không có khả năng Tạo ra chuyện như vậy để dối gạt mình Rất thành khẩn mà nói Hừ, xem ngươi tuổi còn trẻ Lão Phu cũng tha thứ cho ngươi lần này Lão giả thần sắc hòa hoảng lại Nhưng lập tức nghiêm mặt nói Nhưng về giá cả mô đăng lô hả? Lão Phu cũng sẽ không có ưu đãi cho ngươi nữa đâu Hàng lập nghe vậy Nhất thời không khỏi có chút cười khổ Lão này thật đúng là thời khắc nào Cũng không quên chiếm tiện nghi Có phải là đăng lô này hay không Hàng lập chỉ các đỉnh lô lớn nhỏ trên cái giá ở phía sau hỏi Đương nhiên là không phải rồi Cái này cũng chỉ là những thứ bình thường à Chỉ có thể luyện được những đang dựng cấp thấp mà thôi Làm sao có thể chịu nổi nhiệt độ của điệu quả chứ Đang lô tinh phẩm chân chính tất cả đều ở chỗ này nè Lão giả khôi phục bản sắc gian thương Cười hì hì vỗ vỗ lên cái túi lớn ở bên hông của mình Chỉ thấy lão hướng cái túi lên trên mặt đất rồi vỗ nhẹ một cái Lập tức một luồng thanh quang bắn ra Một loạt đan đỉnh cổ sắc cổ hương, hình dạng kỳ lạ xuất hiện trên mặt đất. Thấy làm sao? Cái này đều là thượng phẩm đan lô lão phụ cất giấu đó. Mỗi cái đều là tinh phẩm, tuyệt đối không phải là hàng bình thường đâu. Lão giả cầm lấy một cái đỉnh lô gần nhất gõ nhẹ một cái có chút đắc ý nói. Dạ, đích xác không tệ. Đỉnh lô này vừa hiện ra, hàng lập đã cảm nhận được bản thân chúng phát ra linh khí nhẹ nhẹ, không khỏi ô lên một tiếng. Nhưng thật ra làm cho hắn để ý Chính là cái túi vải trong không ra gì của đối phương Tuyệt đối là một món trữ vật cao cấp Có dung lượng cực lớn Nếu không cũng không có khả năng chứa được một số lượng vật phẩm nhiều như vậy <cười> Không phải lão phu tự khoa trương chứ Đỉnh lô mà đại cao thủ luyện chế pháp khí Đến đệ tử cấp thấp của bộ mông Đại bộ phận đều xuất ra từ tay của lão phu đó Những thứ này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm Lão giả thấy hàng lập có chút động dung Càng vui vẻ nói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 cái này đi hàng lập sau khi kiểm tra qua một lần chăm ngắm một hồi chỉ vào một cái đỉnh lô màu bạc nhỏ nhắn Nói với lạo giả ha <cười> ha tiểu hữu nhãn quan thật là tốt á cái ngân ti đỉnh này tuyệt đối là tinh phẩm trong đan lâu á là thượng phẩm pháp khí không có nhiều trong số đỉnh lâu mà ta sở hữu á, chính là bảo bối hạng nhất đó nha hứa lạo thấy hàng lập chọn món nhỏ nhất này thoáng có chút kinh ngạc nhưng lập tức lấy lại thần sắc như thường đem ngân đỉnh này hóa thành một đóa hoa miệng khen ngợi không ngớt Cái này cùng với nhãn quan có quan hệ gì đâu chứ Chỉ bất quá là do không gian túi trữ vật của mình nó có hạn Chỉ có thể chọn cái đỉnh này mà thôi Hàng lập nghe lão giả nói như vậy làm bầm thầm nói Cuối cùng sau khi một phen mặt cả với lão giả Hàng lập với giá 32 khối linh thạch cấp thấp đã mua được vật này Sau đó không chút do dự rời khỏi nơi này Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với hứa lão Hàng lập đã hao phí 50 khối linh thạch Chứ dù hắn cũng không phải là nghèo gì Nhưng cũng rất là đau xót Bởi vậy, thật sự không muốn ở lại nơi này, này một giây phút nào nữa. Cho dù đối phương rất nhiệt tình muốn tiếp tục giữ hắn lại. Ra khỏi phòng của hứa lão, hàng lập về lại chỗ đại sảnh có truyền tổng trận, nhưng cũng không có lập tức mà rời khỏi điện, mà là sau khi lưỡng lự một chút, đi dọc theo thông đạo không có biển báo gì mà vào. Kết quả, ở cuối thông đạo xuất hiện một cái cửa đá thật lớn. Trên cửa đá có hào quan ngũ sắc lưu động không ngừng. Vừa nhìn đã biết được thi triển cấm pháp cực kỳ lợi hại, làm cho người ta không dám xem thường vọng động. Mà bên cạnh cánh cửa đá có một căn nhà đá nhỏ, bên có một người đang ngồi ngáp dài. Người này công pháp cơ sở cũng chỉ tới đỉnh tầng mà thôi. Nhưng đối với Hàn Lập, lộ ra bộ dáng ngạo nghễ không để ý tới làm cho Hàn Lập trong lòng rất là khó chịu. Nhưng Hàn Lập là người ra sao, mặc dù trong lòng rất bực nhưng mặt ngoài ánh mắt vẫn tự nhiên, cho dù hỏi ba câu đối phương cũng chỉ không tình nguyện trả lời một câu, nhưng cũng đã làm cho Hàn Lập hiểu rõ tình trạng bây giờ. Sau đó Hàng Lập tựa hồ không thèm để ý sự vô lễ của đối phương Rất lễ phép hướng tới đối phương mà cáo từ Rời khỏi nơi này Nhưng không đợi hắn đi ra khỏi vài bước Đã nghe được thanh âm của người này Một tên đệ tử cấp thấp Mà cũng muốn học người ta luyện đan hả Có phải đầu óc có vấn đề hay không Có nói cũng chỉ làm cho đại gia ta đây tống nước bọt Hàng Lập sau khi nghe những lời này của đối phương Không chút khác thường Nhưng vẻ mặt khi quay lưng lại với người này Lại lạnh lẽo như băng xương Trong mắt chợt lóe lên sát khí Hàng Lập ra khỏi Nhạc lục Điện, hướng hai vị học y nhân cáo từ, sau đó sử dụng pháp khí nhắm hướng Bách Dược Viên bay đi. Phi hành trên không trung, Hàng Lập vừa đi vừa nghĩ đến cách chế luyện trúc cơ đăng. Mặt khác, cúi đầu xuống dưới nhìn cảnh vật rừng núi vụt vụt trôi qua. Đột nhiên một tiếng nổ lớn từ dưới truyền đến làm cho hắn kinh hãi, không khỏi chú ý nhìn kỹ. Chỉ thấy bên một ngọn núi nhỏ phía dưới có mấy luồng điện quang chớp động và mơ hồ như có tiếng hòa reo truyền đến. Hàng Lập không nén nổi hiếu kỳ, liền hạ pháp khí bay xuống chỗ phụ cận của tiếng họ reo vừa nãy Mộ Dung huynh đệ à, làm lại lần nữa cho chúng ta thưởng thức một chút đi Ta cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cái lôi điện như vậy đó Vừa đi đến gần đỉnh núi, Hàng Lập đã nghe thấy âm thanh truyền đến Mà cái danh xưng Mộ Dung huynh đệ này càng làm cho hắn giật mình Dường như là đệ tử mới nhập môn hai huynh đệ thiên tài họ Mộ Dung Có lôi linh căn thì phải ha.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 đây là trưởng tâm lôi của lôi thuật tính bất luận là tiếng nổ hay uy lực đều không kém gì hỏa đạn thuật băng trùy thuật so với pháp lực của ta hơn nhiều lắm lôi hệ pháp thuật thực sự đáng được xưng là tối cường thực lực của pháp thuật hàng lập trong lòng âm thầm sợ hãi than đối với hai huynh đệ dị linh căn này không khỏi cảm thấy hâm mộ hiển nhiên không phải riêng hàng lập có tâm trạng này mà tất cả mọi người vây quanh đều nhìn hai người kia với ánh mắt hâm mộ tự hận số mình không được trời cao chiếu cố có được loại cực phẩm linh căn như thế Hai huynh đệ này nghe mọi người kêu gào được xem lần nữa thì cũng cố gắng thi triển thêm vài lần lôi kích thuật Nhưng mà có vẻ lực bất tộng tâm rồi, dù sao tuổi bọn họ cũng còn quá nhỏ Chỉ được có thế thôi hả? lâu Linh căn quy lực bấm quá cũng chỉ như vậy thôi, ta xem ra cũng không bằng phong Linh căn của ta vào lúc này có một tiếng nói to từ đám người phía đối diện hàng lập vang lên, mọi người xung quanh không khỏi quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ sóng vai đứng cùng một chỗ Nam thì anh tuấn ngời ngời, nữ thì đẹp như hoa như mộng, hẳn nhiên đây là một đôi tình lữ điển hình. Nam nhân kia vẻ mặt kiêu ngạo, dường như đối với trường tâm lôi của hai huynh đệ mộ dung có chút khinh thường. Còn nữ nhân bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, nhìn càng thêm kiều diễm. Nè nè, nam nhân kia lạ vậy, thật là cuồng ngạo đó. Phong linh căn, đây cũng là một loại dị linh căn mà, chẳng lẽ nam tử kia cũng có dị linh căn hả? Người này ta biết đó, hắn chính là Lục Sư Quân đó, hắn cũng có phong linh căn. Cũng là hảo thủ trong phong hệ thái pháp thực đó Rất lợi hại đó nghe Chứ dù hắn cũng có dị linh căn đi nữa Tại sao lại ăn nói ngông cuồn vậy chứ Có thể là ghen ghét chứ sao Dù sao trước kia trong hàng đệ tử Cũng chỉ có hắn là người có dị linh căn, Nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện thêm hai người nữa Đương nhiên là trong lòng thấy khó chịu rồi Cái gì như thế quả là nhỏ nhặt mà chứ, nói nhỏ nhỏ thôi Đừng để hắn nghe thấy đó Hắn mà nghe thấy thì người không xong đâu Bởi vì thanh niên này xuất hiện Cho nên mọi người xung quanh lập tức bàn luận. Tựa hồ như ai cũng muốn biết người thanh niên này là loại gì. Tiểu tử kia, ta cho các ngươi xem một chút kiến thức xem cái gì mới gọi là vị linh căn nè Thanh niên nam tử thấy mọi người nghị luận như vậy, sắc mặt trầm xuống rồi bước lên vài bước ngạo nghễ nói: "Hai người cứ tự nhiên, dùng lôi hải pháp thuật công kích ta đi, nếu ta lùi nửa bước tự khắc sẽ dập đầu trước hai người nhận tội." Mộ Dung huynh đệ thấy vị lục sư huynh này vô cớ khinh rẻ hai người bọn họ như thế, khuôn mặt tự nhiên cũng tức giận đến trắng bệch. "Ngươi không tránh né hả?" Đương nhiên Cũng không sử dụng pháp khí sao Có thể Hai huynh đệ không hổ là sanh đôi Mỗi người một câu Câu nào cũng mang lợi ích về cho mình Mà thanh niên kia căn bản cũng không để hai người vào mắt Cho nên đối với điều kiện cũng không chút dị nghị Tốt Hai huynh đệ bọn ta sẽ cùng thỉnh giáo sư huynh rồi Hai thiếu niên tức giận đồng thanh nói Lục sư huynh Ngươi làm như thế không có việc gì chứ Nữ nhân đứng bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng <cười>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 làm cho thanh niên kia sắc mặt phải biến đổi, hiển nhiên đạo thiệp điện này uy lực vượt qua suy tính của hắn. Nhưng luồng điện quang kia mới chỉ là bắt đầu thôi, đám mây đen to lớn trên không trung liên tục đánh xuống không ngừng, làm cho vòng bảo hộ không kịp hồi phục, phản phất như sắp bị nghiền nát tới nơi. Nam nhân kia thân sắc trở nên âm trầm, đột nhiên hai tay hoa lên, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Đôi tay đặt lên vòng bảo hộ, mang hào quang lập tức lóe lên thanh quang, chẳng những khôi phục lại như cũ mà dường như còn dày hơn vài phần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 Đang nói chuyện, hắn đã đem vòng bảo hộ thu hồi Rồi chập hai tay lại, đột nhiên vung ra hai bên Một đạo loàn đào ánh sáng xuất hiện ở hai tay Hãy thử thanh hộ trảm của ta đi Thanh niên âm trầm nói Tiếp theo hai đạo ánh sáng gào thét bay vụt về phía hai người Công kích của người này làm cho những người vây xem kinh sợ hô lên Vô luận là ai cũng nhìn ra Hiện tại mộ dung huynh đệ căn bản là không thể thi triển pháp thuật Càng không nói tới tiến hành phòng ngự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 Làm cho Hàng Lập lúc này bị dọa đến giật mình Hàng Lập cũng không có chủ ý định nhúng tay vào Hắn trong lòng biết thanh niên kia mặc dù ngạo nghễ càng trở Cũng tuyệt không dám cả gan công khai thương tổ đến mộ dung huynh đệ Nhiều lắm là hù dọa bọn họ một phen mà thôi Bởi vậy cũng không nên xuất đầu lộ diện Huống chi thiếu niên này cũng xảo trái dị thường, Rõ ràng là muốn đem hắn làm cái khiên đây mà Hắn sao lại để đối phương được như ý Cho nên thân thể nhẹ nhàng nhoắn lên một cái Người đã biến mất tại chỗ làm cho thiếu niên kia nhảy dựng lên, tức giận oan oan mắng chửi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy trốn. Đùng đùng một tiếng, hướng của một thiếu niên khác chạy trốn, mặt đất rung rẩy, sau đó tro bụi nổi lên bốn phía, cũng truyền đến tiếng mắng chửi của một vị nam tử, hiển nhiên có người không sáng suốt như hàng Lập, không thoát khỏi lại bị làm tắm trắng sống. Chỉ thấy sau khi tro bụi tiêu tán, trên bức tường cao dày ở đối diện xuất hiện một vết bán nguyệt cao vài thước, mà sau bức tường có đứng một vị thanh niên thấp lùn cỡ 20 tuổi sau lưng mang một thanh mộc quải kỳ quái đang đỡ lấy bức tường mà mở miệng mắng to mà ở sau đó có tên mộ dung thiếu niên đang đứng cười hì hì ngọn lục kia có ý gì hả không phát hiện ở đây có một đống người đang đứng hay sao mà còn công kích như vậy có phải là định ngay cả ta cũng muốn chém chết luôn hay sao thanh niên thấp lùn kinh sợ luôn miệng chất vấn lục sư huynh hừ lạnh một tiếng không để ý tới sự chất vấn của thanh niên thấp lùn ngược lại âm trầm nghiêm mặt toàn lực thao túng thanh hồi nhận kia đột nhiên da tốc truy kích thiếu niên ở phía bên hàng lập có ý đồ muốn lưu lại chút dấu vết trên người thiếu niên kia. Dừng tay. Một thanh âm của con gái từ trên trời truyền đến. Ngay sau đó một ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, đem thanh hồ đang đuổi sau lưng thiếu niên kia mà nuốt trọn đi. Sau đó mới hóa thành một ngọn lửa biến mất không thấy. Người nào? Là ai? Ai dám phá pháp luật của ta? Thanh niên họ Lục giận dữ, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên đầu mọi người không biết từ khi nào một vị nữ tử áo lam, dung nhan diễm lệ như thần tiên. Nữ tử này vóc dáng thon thả, Mặt cung trang màu lam, tóc búi cao, khiến người ta nhìn thấy có cảm giác phiêu phiêu suốt trần. Thì ra là nếp sư muội, ta còn tưởng ai có pháp lực cao như vậy chứ. Thanh niên họ Lục vốn đang bừng bừng lửa giận, sau khi thấy Lam mỹ nữ tử lập tức ánh mắt biến đổi, lễ độ hẳn lên, trở nên rất có phong độ. Lục sư huynh, nể mặt tiểu muội, cuộc tỉ thí này chấm dứt được không? Nữ tử cung trang chân đạp pháp khí lạnh đạm nói. <cười> Nếu là nếp sư muội có ý như vậy, di huynh đương nhiên là làm theo. Thanh niên mặt cứ cư cười nói Nữ tử cung trang gật đầu cũng không nói gì nữa Trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống hướng tới mộ dung huynh đệ mà đi đến Niếp sư tỷ à, người tới cũng thật là kịp thời đó, nếu không chúng ta phải còn chịu khổ dài dài đó Thiếu niên vừa mới tránh được một kiếp, vừa thấy nữ tử áo lam lập tức vui vẻ ra mặt chạy tới Mà một người khác cũng từ chỗ tượng đất sụp đổ mà chạy tới Sau khi trở về, do diện bích hối lỗi, không luyện thành công pháp tầng thứ 9, không cho phép ra ngoài nữ tử lãnh đạm nói không mang theo một chút hỏa khí nào cũng nhìn không ra một chút tâm tình dao động mộ dung huynh đệ nghe vậy lập tức trở nên cúi đầu ủ rũ đều gật đầu đáp ứng nữ tử áo lam kia sau khi xử trí hai huynh đệ quay đầu hướng tới vị thanh niên thấp lùn kia đột nhiên cười nhẹ làm cho vạn vật phụ cận trong phút chốc buồn bã thất sắc nàng khẽ nhếch đôi môi nói đa tạ sư huynh diễn thủ nếu không mộ dung huynh đệ thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi tiểu muội sẽ phải thẹn với sư môn Không, không có gì đâu, chuyện nhỏ mà <cười> Thanh niên thấp lùn được đối phương cười diễm lệ như vậy liền cười hát hát một cái ngay ngốc mà trả lời Nam tử ở bốn phía sau khi thấy hắn được đại ngộ đặc thù như vậy Đều không khỏi thầm chửi người này gặp may Rất hối hận mới vừa rồi người ra tay tại sao không phải là mình Bởi vậy ánh mắt ghen ghét cơ hồ như muốn băm người này thành trăm ngàn mảnh Lục tính thanh niên thấy vậy Trong mắt lại càng lé lên tia ác độc Chỉ là rất nhanh đã che giấu đi Vẫn bảo trì bộ dáng văn nhã Ngoài trừ nữ tử ở bên cạnh hắn, cùng với Hàng Lập ở một bên lạnh lùng quan sát, những người khác cũng chưa từng phát giác ra sự khác thường của hắn. Mặc dù vị trần sứ mũi kia cũng tính là thiên kiều bá mỹ kiều diễm như hoa, nhưng so với nữ tử họ Niếp kia thì có vẻ không bằng. Bởi vậy vị trần sứ mũi này khi nữ tử áo lam kia vừa xuất thân, như sợ vị lục sư huynh kia bị mê hoặc liền lập tức chạy tới bên cạnh lục sư huynh. Quàng lấy cánh tay của hắn, sau đó dùng ánh mắt thù địch nhìn đối phương nữ tử áo lam tự nhiên cũng cảm giác được đối phương bất thiện nhưng cũng không thèm để ý ngược lại khi dẫn mộ dung huynh đệ rời đi như có như không liếc mắt nhìn hàng lập sau đó bên tai hàng lập truyền đến thanh âm dễ nghe của nàng các hạ mặc dù pháp lực không kém nhưng loại hành động này tiểu nữ tự thật sự không cách nào tán đồng hy vọng lần sau khi gặp lại sư đệ có thể có thay đổi hàng lập sau khi nghe xong lời nói của nữ tử áo lam hơi nhíu mày xem ra cử động né tránh rất nhanh của hắn đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấy nên không lưu lại hảo cảm gì đối với nữ tử này, thậm chí có khi là phá hỏng ấn tượng ban đầu. bất quá hắn cũng không phải là thánh nhân gì, biết rõ bị người lợi dụng mà không né xa thì không phải là quá ngu ngốc sao? thành niên thấp lùn kia thật ra không có thiện tâm gì, chỉ là hôm nay bị gã hội lục để ý tới, Nó không chừng rớt gãy lúc nào cũng không hay. đến lúc đó vì đại mỹ nữ này chẳng lẽ có thể vì hắn mà báo thù? hàng lập thầm nghĩ, không biết tại sao hàng lập đối với cái loại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại hết sức không có cảm tình. Nhưng thật ra đối với những cô gái dễ chịu thì thuận mắt hơn nhiều. Bởi vậy vị nếp sư tỷ trong mắt có ấn tượng như thế nào hắn cũng không có chút nào cần. Chỉ hy vọng đối phương càng ít chú ý đến mình càng tốt. Lúc này mấy người mỹ nữ áo lam đã không thấy tung tích. Mà lục siêu huynh sau khi hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên thấp lùn một cái đã cùng với người nữ bên cạnh rời khỏi đỉnh núi. Vì vậy những người còn lại thấy không còn náo nhiệt gì nữa cũng tản mát đi. Hàng Lập cũng rời khỏi nơi đây, một đường bay về Bách Dược Viên vào trong phòng của mình, Hằng lập lập tức gấp rút đem hai khối ngọc đồng ra, đem khối của phương pháp luyện chế trúc cơ đan ra, bắt đầu đọc từng chữ một. Hằng lập tâm thần mặc dù hoạt động nhưng thần sắc vẫn bất động. Cho đến mấy cành giờ sau mới thở phào đem ngọc đồng thả xuống, nhưng ngay sau đó lại lập tức chìm vào trong suy nghĩ. cả hồi lâu sau hắn mới thở phào một tiếng, câu chân mày lại đi vào dược viên, bắt đầu đi vòng vòng xem hoa cỏ trong vườn, trong miệng lẩm bẩm thì thào, thì kết hoa, hát dược thảo. Kim tinh tham 31 loại phụ dược cũng không tính là gì Những cái này trong dược viên tất cả đều có Chỉ là yêu cầu thời gian có chút dài khoảng 2-300 năm Nhưng cái loại thuốc chính như ngọc tuổi chi, tử hỏa hầu, thiên tinh quả thì có chút phiền phức cả nghe Nơi này không có một gốc luôn, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe nói qua Hàng lập trù trừ hồi lâu cuối cùng quyết định tìm người để hỏi Người này tự nhiên không phải ai khác, chính là lão đầu tinh thông dược lý Hàng lập sau khi đã định chủ ý thì bỏ ngọc đồng này xuống cầm cái kia lên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 lão đầu chớp chớp mắt hai con mắt nheo lại thành một đường <cười> xem ra sư đệ tìm hiểu cách điều chế trúc cơ đan cho nên mới hỏi thăm về ba loại chủ dược này á bất quá sư đệ nè chẳng lẽ ngươi vẫn muốn thật sự tự mình luyện đan sao vì mã sư bá này liếm liếm môi dùng một loại ánh mắt ngươi thật không biết trời cao đất rộng mà nhìn hàng lập dạ đương nhiên là không phải rồi không nhắc tới ba loại chủ dược giản bối vẫn không hề hay biết mà ngay cả mấy loại phụ dược mấy trăm năm giản bối làm sao mà tìm ra ở nơi này chứ dạ đương nhiên là không phải rồi không nhắc tới ba loại chủ dược giản bối không hề hay biết kia mà ngay cả mấy loại phụ dược mấy trăm năm giản bối làm sao mà tìm được ở nơi đây chứ trong vườn này lâu lắm cũng chỉ có loại hóa long khảo trăm năm mà thôi dưới tình huống đó sư Điệt làm sao mà nghĩ đến việc luyện đan chứ hàng lập làm sao mà có thể nói thật chỉ lừa lời mà ứng phó nếu không định luyện đan ngươi hỏi gì ba cái loại dược kia để làm gì chứ lão phù rất giỏi cũng không rảnh nói chơi với ngươi đâu lão đạo nghiêm mặt không quan tâm nói thẳng đối với tính tình cổ quái của vị mã sư bá này hàng lập sớm đã đoán được cho nên cũng không gấp rút ngược lại cười nói <cười> dạ giảng bó chỉ là thấy ba loại chủ dược này á, tên rất là kỳ lạ hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe người ta nói tới hình dáng cùng dược tính của nó cho nên rất lấy làm kỳ thuận miệng hỏi mà thôi mà mà càng khó hiểu hơn chính là trong dược viên của sư bá tại sao một gốc của ba loại kỳ dược kia cái nào cũng không có hết vậy phải biết rằng ở loại dược phẩm trân quý như vậy á, theo tính của sư bá hẳn cũng phải nghĩ tới cây giống mà trồng trong vườn chứ Chẳng lẽ những kỳ dược này rất khó trồng sao Ngay cả sư bá cũng không thể nuôi sống hả Nói tầm bậy Chẳng lẽ người hoài nghi kỹ thuật của sư bá hay sao Trong dược viên sở dĩ không có những loại đó Là căn bản không quan hệ đến kỹ thuật của mã mẫu Mà là chúng nó đều là thiên địa Linh khí biến ảo Là loại trời sinh mà tự lớn lên Ở đâu mà đi tìm được cái giống bây giờ Hơn nữa cho dù tìm được đi chăng nữa Cũng bởi vì nó sinh trưởng Ở nơi vô cùng kỳ lạ Trong điều kiện bình thường không thể nào mà sinh trưởng được Chứ dù cố công cũng là dấu dụng thôi Nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho chúng hả Lão đầu bị Hàng Lập khích tướng Không khỏi tức giận nói Không có hạt giống, điều này sao có thể Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên nói Sao lại không thể chứ Phải biết rằng ở cái lậu này bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích rồi. Nhưng đấu với người tu tiên có tác dụng lớn như vậy Nếu có thể nuôi trồng Các đại tiên phái chẳng phải đã sớm làm rồi sao Làm sao có thể để Trúc Cơ Đan Cứ mỗi năm lại giảm bớt như vậy chứ? Lão đầu trợn mắt liếc nhìn Hàng Lập bực tức mà nói.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 lão đầu đi cũng không quay đầu lại sau khi lạnh lùng nói một câu như vậy cũng không để ý tới mà bay đi mà hàng lập bị bỏ lại đó ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu cũng không nhún nhích một chút <cười> ba loại kỳ dược này ta nhất định phải tìm được cho dù không nói cho ta biết ta cũng phải tìm người khác mà hỏi hàng lập ngửa mặt lên trời thở ra một hơi chậm rãi lẫm bẩm hàng lập ở tại hoàng phong cốc cũng đã 2 năm ngoại trừ vị mã sư bá này ra những người khác mà hắn biết cũng chỉ có vu chấp sự và truyền công đệ tử ngô phong vu chấp sự này lòng người quá thâm trầm hơn nữa phi thường vì lợi Hàng Lập cũng không thích có giao du với người này Cho nên người đầu tiên hắn tìm đến là vị Ngô Phong Su Hinh kia Nếu như từ nơi này mà không tìm được đầu mối gì Thì cũng chỉ có cách đến nhạc lọc điện tìm lão giả thăm tiền kia một chuyến mà thôi Nói vậy hắn khẳng định là sẽ biết Bất quá cũng chỉ sợ là tránh không được hao tài Khi Hàng Lập đi tới truyền công cát dành cho các đệ tử cấp thấp Ngô Phong vừa lúc đang giảng giải một số pháp thuật cấp thấp cho vài tên thiếu niên Sau khi nhìn thấy Hàn Lập chỉ khẽ có ý chào một chút rồi vẫn tiếp tục công việc của mình. Hàn Lập đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn biết đối phương chỉ là đang chú tâm với trách nhiệm của mình, cũng không phải đối với hắn như thế. Nhắc tới vị Ngô Sư huynh này, Hàn Lập thật có vài phần kính nể, mặc dù về truyền công Sư huynh này sau khi dùng trúc cơ đan vẫn chỉ dừng lại ở đỉnh điểm của luyện khí kỳ, không thể tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng lĩnh ngộ đối với pháp thuật cấp thấp Thực sự là xuất thần nhập hóa, từ một suy ba làm cho Hàn Lập thán thở không thôi. Cũng từ người này mà thu được lợi ích không nhỏ Nếu như chỉ là như thế Hàng Lập cũng chỉ bất quá chỉ để tâm đến thế mà thôi Cũng sẽ không kính trọng như thế Làm cho Hàng Lập kinh ngạc chính là Vì ngô sư huynh này khi tiếp nhận chức trách truyền công Đối với các sư huynh đệ đến đây thỉnh giáo pháp thuật Tất cả đều tận tâm truyền thụ những gì mà mình lĩnh hội được Tựa hồ không có chút tàn tư nào Điều này cũng thật làm cho Hàng Lập giật mình không nhỏ Nói thật, ngay từ đầu Hàng Lập căn bản không tin đối phương là người có phẩm chất như thế Còn tưởng rằng lại đụng phải một tên ngụy Quân Tử điển hình Chỉ là công phu biểu hiện đặc biệt tốt mà thôi Bởi vậy, đối với người này cũng không lạnh không nhạt, kính nhi viễn chi Nhưng sau khi chân chính tiếp xúc hơn một năm Hàng Lập từ cách người này đối xử với người ngoài mới chính thức xác nhận đối phương không phải làm bộ Mà là thật tâm trợ giúp sư huynh đệ, điều này làm cho Hàng Lập thật sự không biết nói gì hắn mặc dù đối với cách làm của ngô sư huynh cũng không biết nói gì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 Hai năm qua bất quá cũng chỉ là đem tất cả sâu chuỗi lại với nhau mà thôi. Điều này làm cho Hàng Lập đối với tư chất của bản thân hoàn toàn thất vọng, đối với Trúc Cơ Đăng càng thêm cần thiết. Mấy vị thiếu niên nọ rút cuộc đã thỉnh giáo xong, cáo từ rời khỏi phòng. Ngô phong lúc này mới hướng Hàng Lập mà cười hỏi. Hàng sư đệ nè, đã lâu không tới nơi này, này, có phải quyết định bắt đầu học pháp thuật bậc trung rồi không? Hàng Lập nghe vậy cười khổ một chút, không có tinh thần nói. Sư huynh cũng không phải là không biết tư chất của ta chứ. Học tập pháp thuật sơ cấp bậc thấp đã hao phí thời gian 2 năm Còn học tới pháp thuật bậc trung mà Chẳng phải cũng mất 7-8 năm mới có thể thành tựu sao Ta thấy cứ từ từ mà tính đi Ngô Phong nghe xong thì cau mày lại có chút trách cứ nói Sư đệ, sao lại có thể chán nản như vậy chứ Phải biết rằng nó tư chất kém một chút Nhưng cần cù có thể bổ quyết mà Chỉ cần khổ tâm tu hành cũng có thể có thành tích tốt Hàng lập nghe xong biết đối phương xuất phát từ thiện ý mà khuyên bảo không thể làm gì khác hơn là bắt đắt dĩ đáp lại vài tiếng sau một hồi nói chuyện đúc cục mở miệng hỏi đến việc chủ dược của trúc cơ đan hàng sư đệ muốn biết xuất xứ của các linh dược như ngọc Tủy hả Ngô Phong kinh ngạc hỏi và đúng vậy sư huynh đã ở bổ môn nhiều năm như vậy hẳn là biết được nhiều việc hàng lập rất kỳ vọng hỏi Ngô Phong nghe vậy sau một hồi trầm ngâm mới nói biết thì đương nhiên là biết đó nhưng tao khuyên sư đệ hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi nơi đó chẳng những nguy hiểm vô cùng hơn nữa bình thường căn bản là không cách nào tới gần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 phổ biến đều là những nơi hẻo lánh có hoàn cảnh ác liệt có một số là sao huyệt của yêu ma phải một đường chém giết mới có thể tới được cũng là nơi tồn tại một số thượng cổ cấm pháp phải cố sức phá cấm mới có hy vọng tiến vào bên trong mà hoàng phong cốc tu tiên phái tại Việt Quốc chủ dược trúc cơ đăng của những năm qua chính là xuất phát từ một cấm địa ở phía sau nơi đó bị phong trúc thuộc tính cổ cấm phong bế cấm pháp nơi đó phi thường lợi hại vốn lúc đầu với lực lượng của tu tiên phái bọn họ không có hy vọng mở ra.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 linh dược bên trong cấm địa dần dần trước thưa thớt các môn phái vì thế mà bắt đầu tranh chấp nhau những va chạm lớn dần dần bắt đầu phát sinh tới mấy trăm năm trước thậm chí có đệ tử vì tranh đấu mà mất mạng đã động chạm đến nhân mạng làm cho các đại phái đều hoàn toàn lộ mặt dứt khoát là cá lớn nuôi cá bé thiên địa bất nhân cổ võ môn hạ đệ tử đi cướp đoạt của người khác làm cho cấm địa nhuộm máu kể từ đó linh dược từ từ giảm bớt mà tranh đoạt trong cấm địa càng ngày càng kịch liệt càng tanh máu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 nếu có thể tự trong cấm địa đem linh dược ra thì trọng thưởng càng hậu hĩnh các môn phái khác không nói chỉ nói tới bản thân hoàng phong cốc từ mấy lần đầu trong môn phái đã quy định rõ chỉ cần đệ tử tham gia báo danh sẽ được ban thưởng một khối linh thạch bậc trung cùng một món linh khí để cổ vũ nhưng thật có thể tự trong cấm địa thuật mà đem được linh dược ra trong môn phái sẽ tùy theo số lượng chất lượng mà trọng thưởng từ linh thạch đến pháp khí linh đan cái gì cần có đều có thậm chí còn có thể thưởng chút cơ đan cực kỳ quý hiếm của bổn môn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 vì vậy với sự tức giận hắn không khỏi hỏi Ngô Phong tại sao các tiên phái không thể ước thúc đệ tử cùng phân chia linh dược công bằng phải biết rằng dù sao cũng là luyện chế trúc cơ đan vậy cần gì phải trở mặt kết oán cù như vậy kết quả Ngô Phong nghe xong lập tức cười khổ hồi đáp sư đệ không biết chứ cho dù cùng luyện trúc cơ đan nhưng khi phân phối đan dược thì lại phân chia cho các phái như thế nào đây với tình hình này có thể nào ngăn cản được các môn phái liều mạng tranh đoạn linh dược được đây Hằng lập nghe xong hồi lâu không nói gì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 Để cho bản thân tự mình yếu đi Hàng lập nếu như không muốn mạo hiểm Thì cũng chỉ có hy vọng tại Việt Quốc Ngoài trừ chỗ này thì còn có thể có nơi khác tìm được linh dược Nếu không trúc cơ đang hoàn toàn vô vọng Trăm năm sau cũng sẽ trở thành một đống xương trắng Bất quá cẩn thận nghĩ lại Đối với việc đi tìm linh dược càng thêm mong manh vô cùng Căn bản một chút hy vọng cũng không có Nhưng nếu như thật tham gia huyết cấm thí luyện này Bốn phần thì hết ba phần là tử vong Khả năng hắn mất mạng cũng là cao vô cùng Cái này cũng quả làm cho hàng lập thật sự là khó nghĩ